Mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam. Thực hiện radio.com Trường thứ 44, Cường Nhân Nam Hải, qua giọng đọc của Nguyễn Thành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 Nó lại là một bộ thiền thư có thể dự đoát được biến hóa Của vạn sự trên đời Nhân giả thấy nó, bảo đấy là nhân trí giả thấy nó, bảo đấy là trí Đến tận ngày này, thiên nhân kiếm giải kinh dịch Xét cho cùng vẫn còn rất phiến diện Chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi Vì vậy, Sơ Lê dương mới nói Phạm những cầu có chữ số trong kinh dịch Đều không phải tự nhiên mà như vậy Hào tự quẹt chấn Là chấn lai hích hích Tiếu ngôn ách ách Chấn kinh bách lý Mất táng trụy sườn. Dịch rằng Chấn là chấn động lồi đỉnh Làm cho vạn vật phỉ tình hanh xương. Sớm vàng sợ hãi lo tường Rồi già khúc khích Rộn ràng cười vui Sớm vàng chăm rằm sợ hoai Vẫn thường bình tĩnh Chẳng rời chén thịa Cũng là có ý nghĩa riêng Chẳng qua không biết tại sao lại dùng câu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 Đã được thiền thư toàn quẻ 16 chữ âm dường trong bộ cổ thời Tây Chu. Sau khi xem xong, liền đóng cửa không ra ngoài nữa. Có người hỏi ông, phải chăng đã nhìn ra được cơ trời? Trường Tam già lắc đầu liên liệ, chỉ thốt ra một câu. Ai giải được sự bí ảo này? Họ chỉ có tiên nhân thùa hồng hoang. Câu này ý rằng, có lẽ chỉ có những bậc tiên nhân thùa hồng hoang sơ khai. Mới biết được thiền cờ chân chính Trong 16 quẻ âm dường ấy 16 quẻ đó Đại khái chỉ có tiên nhân mới hiểu được Ngay cả 8 quẻ lưu truyền Đến hậu thế bắt quái Tôi đã giảm đi đến một nửa Xong các bậc cao nhân bác cổ thông kim Xưa này Cũng không ai dám nói mình đã hiểu hết Tôi là kẻ nửa đường xuất gia, Nên chất nhiên cả công biết Những hào từ có chữ số trong kinh dịch Ẩn chứa huyền cơ gì bên trong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 cái này gọi là lời nhẹ mà ý nghĩa sâu xa đấy vậy thôi chứ chẳng có hàm ý nghĩa đặc biệt gì đâu trên trời nổi sấm ai biết rốt cuộc là sấm vàng xa bao nhiêu dặm chứ kỳ thực đây là một kiểu tỷ dụ chiều tượng thôi có lẽ người mỹ thích miêu tả chi ly chính xác vì vậy cô mới thấy kỳ lạ trắng đây là giường đại khái chắc cùng cảm thấy tôi nói rất có lý Nên không lặng nhặng thắc mắc về quẻ trấn Trên mai rùa cổ mộ nữa Mà bước đến cùng nghỉ ngơi với mọi người Bên cạnh bộ xương ca vòi hóa thạch trắng phớ Tôi cũng ngồi xuống đất Đưa mắt nhìn quanh Thầm hình dùng suy đoán cục thể của ngôi mộ này Xem ra tất cả đều trùng khớp Với hình xăm trên lưng cổ thái Bên dưới cây thần bọc đáy biển Là xác cổ của người hận thiên. Đàn nhân đã giấu bí mật Về mộ cổ của tổ tiên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 phía đối diện lại có từng đợt từng đợt hơi lạnh ngột ngột bốc lên, hút nước biển xuống khoảng hư vô trong lòng trái đất. Vị trí mộ cổ ở chính trong âm dương giới, một nóng một lạnh, có các dạng san hô chết bao bọc kín kẽ xung quanh, nước nóng và nước lạnh đều không thể tràn vào trong được. Trong mắt các nhà phong thủy, đây xứng đáng là một mộ huyệt thần tiên, thông thiên địa, hóa cổ kim. Sinh khí trong mổ không bị chảy ra ngoài mà lưu chuyển toàn hoàn không dứt, Bộc lộ tất cả sự thần kỳ của thiên nhiên tạo hóa Nhân lúc tôi đang quan sát địa hình Tuyền béo đã lấy lại sức Điền thò nửa người vào trong bộ xương Các vòi nhỏ ngó với cái xác cổ mình thức cũng kéo cổ thái bước lại gần Bà cổ ta dập đầu bái lại tổ tiên Lóc họng giả ấy nói Hề, đây là tổ tiên đạn nhân đây Nếu tổ tiên nhà cậu có linh mà không chẳng Lại có thể phù hộ cho chúng ta bình yên trở về cũng nên Cổ thái cũng chẳng hiểu tổ tiên mấy nghìn năm trước của mình là gì Có điều nhìn thấy sắc cổ Cũng vẫn nảy sinh lòng kính sợ liền quỳ dạp xuống đất dập đầu Chặt tay trước ngực làm theo mình thúc Chỉ sụp bái lạy mấy lượt Tuyên béo hỏi mình thúc Cái bạc mình thúc này Làm chuyện thế Đào rồi bán Bán rồi lại đào Cả đời bác buồn đi bán lại bao nhiêu cái xác cổ rồi. Sao đến đây lại còn làm giá vẻ nọ kia? Dập đầu bay lại cái quai gì chứ? Tôi đang tưởng bác định ôm lấy cái cường thìn này về bán pizza cao, kiếm lời nữa cơ. Nhưng biểu hiện của bác thực khiến tôi thất vọng qua đi mất. Thôi đừng sang một bên đi. đừng là giả rồi, mà còn chẳng nên thần. Mình thúc dẫu dĩ nhàn mặt nói. Hề đừng đem chuyện xưa ra so sánh với chuyện này nữa. giờ đang là lúc khó khăn, bị trôn chân cả lũ dưới đây biển thế này, cơ hội sống sót trở về thật mong manh như khói. còn tâm trạng đầu mà nghĩ đến ra cả xác cổ thế nào nữa chứ. hiện tại dĩ nhiên là nhớ ra thần phật nào, thì bái vị ấy ngày nói không chừng bái chúng, biết đâu chúng ta có thể thoát cơn khốn đốn mà trở về. nếu không thằng béo nhà cậu bảo xem, chúng ta còn làm gì được nữa đầy.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 Ý đồ khiến thi thể phải nhà viên ngọc trụ nhàn ngậm trong miệng ra. Tôi vội ngăn tuyến đâu lại. Chuyện này ra biển vớt thanh đầu đã đủ lắm rồi. Trong mộ cổ này, toàn là thi thể tổ tiên của cổ thái. Ngậm ngọc nghề nằm chết mà không thối giữa. Vì lý do tôn trọng nên thông thường không gọi là cương thi, hay bánh tông mà gọi là cương nhân. Lúc này tôi nhất cũng không nên kinh động bọn họ thì hơn. Bằng không tuy trong mộ sinh khí rất thịnh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 Bao năm này xong to gió lớn gì Cũng trải qua rồi Mất mạng ở đây thì thật là uổng phí qua đệ Tuyệt béo nghe tôi khuyên giải Điều hơn lét thiệt một hồi Rút cuộc cũng đi thông Liêu luyến chùi ra khỏi bộ sườn cá vòi Tôi mặc dù không muốn động đến Mấy cường nhân nam bài này Sao cũng muốn xem thử Có trong bộ xương các vòi ấy có những thứ gì Nhưng mong có thể phát hiện ra được Đầu mối gì đó Giúp chúng tôi thoát khỏi chốn này Hương đầu con cá voi nửa khép nửa hở cũng không phải rất to Nhưng để đặt sắc chết thì còn rộng rãi chán. Bên trong còn có một số vật bồi táng nữa Nên xem ra Nó có vẻ giống bộ thất Hơn là một chiếc quan tài Tôi chỉ cần khom người chui qua miệng cá Là có thể vào trong Nằm cái xác cổ còn bảo tốn nguyên vẹn Lặng lẽ nằm một hàng Sờ lầy dường cũng muốn xem rõ hơn Bèn bật đèn pin lên chui theo sau tôi vào bộ thất Bọn mình thúc có muốn vào xem Nhưng bên trong quá chật hẹp Nhiều người quá thì không nhúc nhích gì được Tôi đành bảo bọn họ đứng bên ngoài giữa ngọn đèn chiếu sáng Cũng đồng thời đề phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn Trong trốn ở mù đèn tối dưới lòng biển sâu này Trời mới biết là có giống quái vật gì ẩn náu tôi tối không thể chỉ cắm đầu cắm cổ nhìn về phía trước Mà quên cảnh giác phía sau được Tôi và sở lời giường một trước một sau hết sức cẩn thận bước qua bên cạnh nằm cỗ cường nhân nam hải đi sâu vào mộ thất chúng tôi ngồi xổm xuống dọi đèn pin nhìn mấy thi thể chỉ thấy nằm cái xác này có bà nữ hai nam thi thể nam một già một trẻ phục dựng chắc đều đã hóa thành bụi cát cả phủ một lớp da dồng khô khốc da dồng thực chất là da của một loại cá biển có vài rực rỡ đầu mọc sừng hiện đã tuyệt chủng Cả nằm cái xác phủ kín ra dòng Chỉ để lộ phần đầu Sạc ông già ở máy bên Lộ ra một nửa cánh tay Già ngầm ngầm đèn khuôn mặt hơi hõm Nhưng nước trong cơ thể có trụ nhàn trầu giữ lại Nên không bị thối dữa Trên đời này Cùng chỉ có Nam Hải Minh Châu Ở vùng biển vực giói sàn hồ thấm đẫm hải khí Mới có tác dụng kỳ diệu như vậy Tôi rút dao gầm già Đâm khẽ lên cánh tay của ông già ấy một nhát Không ngờ ra thịt còn nhân cứng nhiều sắt thép Tôi chưa từng gặp qua sắc cổ nào như thế này Có lẽ nó đã được xử lý Bằng phương pháp chống thối giữa đặc biệt Của vùng biển Cái sắc này dường như rất giống Cái xác tần tỷ hoàng gặp khi tuần du xuống phường đàm Rồi lề dường Thứ tôi làm vậy khẽ hỏi Anh lại làm bừa rồi Lý do đâm xác chết người ta làm gì chứ Tôi đáp Thử một chút xem có tí biến hay không ấy mà Giờ xem ra lâu lắng của tôi là thừa rồi Quy hư là huyệt nhãn của mạch Lam Nông, sinh khí cực thịnh, bình sinh tôi chưa thấy nơi nào lại như vậy bao giờ. Mấy cường nhân này sắp hóa thạch đến nơi rồi, không lo bị thi biến nữa đâu. Sơ lấy giường gật đầu, rước đèn pin quét một lượt xung quanh, phát hiện ra trong mộ thất có khá nhiều món đồ bồi táng. Chuyện bồi táng binh khí theo người chết từ thời đồ đá đã có rồi, không chỉ ở riêng Trung Quốc mà các nền văn minh cổ đại trên thế giới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 Thời bây giờ, đồng thao là bóng vật quốc gia. Bồi táng chiến đỉnh là nghi thức chỉ có thiên tử mới xứng được hưởng. Bên dưới thiên tử, phân thành nằm cấp. Công, hầu, bá, tử, nam Dù là công tước ở bậc tôn quý nhất trong hàng quý tộc, cũng không đặt chiến đỉnh trong mộ mình được. Bằng không sẽ bị coi là giã tâm miêu phản. Thứ ở trong mộ huyệt này, hình dạng như cái đỉnh, Không phải loại thường, thân đỉnh to lớn chia làm tám mặt. Bên dưới có 9 chân, cao trường nửa mét. Tùy thấp thì có thấp, nhưng chắc không phải là cái quỹ. Cái quỹ ở đây là một loại đồ đựng thức ăn thời cổ đại, bằng đồng, hình tròn, có hai quai ở hai bên. chợ đồ cổ ở Phan Gia Viên chẳng mới khi xuất hiện hàng thật từ thời kỳ Đồng Thao cả. Nhưng hàng giả thì nhát nhạn khắp nơi, vô hối cả đi buồn đèm khẩu quyết dám định đồ cổ ra để loè khách. Vì vậy tôi ít nhiều cũng biết được một chút. Cái đỉnh đồng chín chân này có cả đặc biệt của hai triều đại Hạ và Chu. Hết sức đặc sắc. Tôi thật nhiều. Nếu đem so với tần vương chiếu cốt kính, cái đỉnh đồng đúc bằng long hòa dưới đáy biển này có khi còn cao giá hơn ấy chứ. Tôi và sờ lề giường đã biết đỉnh đồng xưa nay được dùng để ghi chép sự kiện, mà cái đỉnh đồng bồi táng trong bộ cổ này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 Bên dưới có thứ gì hay không? Tôi đang do dự chưa biết nên thọc tay vào trong đỉnh mò vớt thử hay không. Thì rời lên giường, quan sát hòa văn lúc trên thân đỉnh đã có phát hiện. Cô bảo tôi ngồi xổm xuống nhìn đồ án lúc trên đỉnh. Tôi bèn y lời làm theo. Chỉ thấy thân đỉnh kia làm tám mặt, mỗi mặt đều có những đường nét lõm sâu, có lẽ đỉnh đồng từ được khảm sợi vàng trải qua nhiều năm tháng, sợi vàng bong hết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 Những người sống sót liều tán khắp nơi Rồi thành đàn nhân Cả đời chỉ biết sống làm thang trên biển Mò ngọc bắt cá biểu sinh Tôi đang định xoay sang xem Phía sau cái đỉnh đồng Chợt nghe mình túc ở bên ngoài hất hà hất hải gọi Đành xoay người lùi mấy bước Hỏi xem lão giả mất nét ấy Lại có chuyện gì Mình túc lòng mồ hôi đầm đìa trên chán Nói với tôi <cười> Các cậu có phát hiện gì không Sao trong bụng mấy nữ cường nhân kia